nhăn mặt xuống, khi lo ngại chàng biết cái gì đó về gia đạo của ông, chàng có thể là kẻ biết quá nhiều trong con mắt của ông. "Em nè, chi há anh?" Điệu đã nuốt trôi từ lau cái miếng bánh hỏi và đôi bạn lại lặng lặng ăn như bình thường. "Bà có bao giờ hỏi em về anh hay không?" "Anh lo sợ cái gì?" "Anh không biết." "Bà tốt lắm." Ba cũng không có thói quý phái Ba xem người giàu với người nghèo cũng như nhau thôi Không, anh không có hỏi điều đó Ba có hỏi gì khác về anh hay không? Có Ba hỏi cái gì? Ba hỏi em quen anh trong trường hợp nào? Rồi em trả lời làm sao? Thì em nói sự thật chứ sao? Với tất cả chi tiết Không, em chỉ nói rằng anh có cô em gái dưỡng bệnh ở trên ấy Anh đi thăm cô ấy, còn em thì đi thăm bà nội lớn Và vì vậy mà hai đứa lại quen nhau Hình như là anh sợ em nói chi tiết ra Mà sao vậy? Giữa anh với em, ta có làm gì tội lỗi đâu Không, không phải chi tiết về tình bạn giữa đôi ta Chi tiết về về về cuộc quen biết nhau giữa ta Thì em chỉ nói thế thôi, không biết như vậy có phải là chi tiết hay không? Thế em có nói rằng anh đã vào thăm bà nội lớn hay không? Không Và kể lại câu chuyện với ba mà em dùng danh từ bà nội lớn hay không? Có, vì em đã quen miệng nên nói ra một cách bất giác Nhưng mà có gì đâu? Ừ, không có gì hết, anh chỉ hỏi vậy thôi Anh không thành thật với em Em thấy rõ là anh lo lắng về cái vụ này Không có mà Lô rửa nắp bình thủy bằng nước trà đến năm rồi mới rót nước cho bạn uống. Liệu rót mấy chén nước ứng dụng ấy rồi cười nói: Ăn cay rồi uống nước nóng thì xé miệng. Người Ấn Độ họ ăn uống như vậy từ ngàn rồi, mà miền họ thì vẫn tốt, bằng cớ là họ cứ nói lia, lia nói không muốn kịp. Đời bạn lại cười xòa với nhau, rồi quên được lo nghĩ băn khoăn của họ. Lâu ngày nghĩ Anh có tập ăn trưa rồi thì lại buồn ngủ liền Nhưng nếu ngủ ở đây lát nữa bóng mát Xe đi xa chỗ khác thì ta sẽ bệnh chắc chắn Vậy thì thôi ta về ngay em nhé Nhưng mà buồn ngủ thì có lái xe vững hay không? Bận lái xe để chống lại với cơn buồn ngủ hơn là ngồi không Về nhà thì mình ngủ liền Tuy anh vậy Rồi đôi bạn thu xếp để ra về Rõ ràng là trong xã hội Việt Nam, các bậc cha mẹ vẫn có làm quảng cáo cho con họ. Đúng y như là lâu đã nói, đây là lần đầu tiên mà Liễu được biết điều đó. Nàng lại có dịp nghiên cứu nghệ thuật quảng cáo của các cụ. Cuộc quảng cáo này chia ra làm hai lối quảng cáo, trực tiếp và gián tiếp. Bà tham sự Kiều, ông chồng làm tránh sự vụ của một nhà lớn. Trình diễn ái nữ của bà với ông bà chủ nhà thế này. Đây cháu của anh chị đây Mặc dầu là nó học dược khoa Nhưng anh chị muốn ăn bánh ngon Thì cứ điện thoại cho nó Nó nghiên cứu bánh như là nghiên cứu thuốc Nghĩa là cẩn thận lắm À anh chị nè Nó có chế được một thứ thuốc ho thần hiệu Nằm tới nó ra trường Tôi không mở nhà thuốc Mà chỉ mở một cái viện bào chế thôi Và nội cái thứ thuốc ho đó Là đủ ăn tiền rồi Tuy nhiên nó sẽ làm đại lý độc quyền và mua cái bằng bào chế của một viện bào chế danh tiếng ở Tây Đức. Còn Úc của bà Đốc Phụ Tấn không có bằng cấp gì hết ráo, thanh thử bà khoe hàng như một hiệu mây áo. Đây, các cô ca sĩ X, cô ca sĩ Y đều may áo tại hiệu của tôi đấy. Đó là quảng cáo gián tiếp. Mượn oai hùng, bà nói. Rất tiếc là con thù của tôi nó phải đi lấy chồng Nếu không nên nó không thi thố gì được cả À té ra cháu đã có nơi rồi Chừng nào thì chúng tôi được uống rượu đây hả bà chị Cũng chưa biết được Vợ chồng tôi đang điên cái đầu không biết chọn cho cậu nào Tới ba ông bác sĩ Hai ông dược sư Một ông kiến trúc sư Tất cả đều học bên tay trở về Thử hỏi coi vợ chồng tôi công biết đâu mà ờ với lại không đây. Bà Long, mẹ của Liễu cũng không kém quý quyện. Bà thở dài rồi than. Chị có con của tôi đã đăng ế chồng, ai mà thèm cưới nữ qua sỉ. Chị nói, nó chỉ nổi danh bên tay thôi, báo gì ấy, có chụp hình của nó nữa, chụp chân dung nó và của nó, nhưng ở nước nhà thì có bộ không ai quan nghệ sĩ. Người ta cho học bổng để nó đi La Mã, nhưng mà tôi nhớ nó, tôi không đành để cho nó nhận. Với lại thôi, học bổng thì mình nên nhường cho con của nhà nghèo. Bà kỹ nghệ gia quan ở đại lộ Trần Hưng Đạo treo giải thưởng hẳn hồi. Mại vô con gái tôi, hãy bác sĩ cưới nó thì sẽ được một cái biệt thự và một chiếc xe Mercedes. Con mà dược sư thì tôi mở dược phòng cho ở một cái chỗ rất là tốt và có thể sang ngay một cái tại đại lộ Lê Lợi, phố 3 tầng dưới bán trên thì ở và lại dĩ nhiên cũng có xe hơi. Luật sư thì sẽ có văn phòng gần kề bên tòa án, xe hơi thì chọn kiểu nào tùy thích. Còn kỹ sư thì tôi sẽ mở kỹ nghệ cho mà khai thác, khỏi phải làm việc ăn không bao nhiêu lương. Các con hổ thẹn rút lui dần. Các cô thẹn thật sự như Liễu Các cô rất hãnh diện trong thấy Nhưng vẫn làm bộ thẹn để coi cho được Liễu tầng ngần khi nhớ đến thành kiến của Lâu Về con gái nhà giàu Quá thật nhà giàu khó ngửi Mà cả con họ thuộc thế hệ này Đáng biết phải tiến bộ hơn cha mẹ Nhưng Liễu thấy rằng Rất nhiều chị cũng nặng cái mùi trưởng giả ghê lắm Nàng nhập bọn ngay với một đám thanh niên Khi nàng vừa nghe được một câu rất ngộ nghỉ của một cậu trong đám. Có tuổi thần giáo sư hay không tụi bay, Các cụ chỉ toàn là nhắm bác sĩ, kỹ sư, luật sư, dược sư. Thế còn mấy thằng gõ đầu trẻ, Đừng có hy vọng gì nghe các cậu, Nhất là cậu Nghĩa. Nghĩa cười ha hả mà rằng, Nhưng mày là quốc gia hành chánh sư, Sẽ làm ông quận trưởng, ông tỉnh trưởng, mà vẫn bị họ bỏ quên như thường. Chỉ đậu cho tôi, không sư mà cũng không sĩ, thú y thì gọi là gì đây tụi bay? Là thú y chúa, chúa thì quay hơn sư và sĩ nhiều lắm. Thấy Liễu bước tới tất cả đều nghiêng mình thi lễ, rồi nhường cho nàng một chỗ đứng vì họ đứng sát nhau thành một cái vòng tròn. Các câu hoảng cáo không thu gì hắn kem đánh răng. Phải không các anh, Liễu nói À chị này chơi được đây Chị chống sĩ và sư Tôi không chống ai cả Tôi chỉ chống quảng cáo thôi Thì là đồng chí Nè chị có thấy con gái nhà giàu của tà Học dược nhiều quá hay không Nãy giờ tụi tôi đếm có tới 8 cô dược tất cả Hình như là thế Nhưng các anh lại không học dược à Đầu có đêm nay chỉ có một anh dược thôi Ở đằng kia kìa Và chị vào dược khoa Đếm thử xem có phải con gái đi Mercedes Đông hơn con trai đi vết 3 hay không Sự nhập bọn bất ngờ của Liễu Khiến cho mấy thanh niên này đoán rằng nàng là nữ sinh Nên họ mới thân hợp với nhau mau lẹ như vậy Và nãy giờ, tuy Liễu chưa hề khoe chức tước của nàng ra Họ cũng thấy rằng quả nàng là đồng chí của họ Nhưng nào có hại gì cái việc đó chị cũng giật nữa hay sao? Không, nhưng tôi binh vực cho công lý. Công lý thì có, công chữ o không có đội mũ. Sao vậy? Sao lại công? Vì lý của chị không có ngay. Thế nào thì mới ngay? Thôi, chị này không phải tụi mình rồi tụi bấy ơi. Chị trừng nào cái đã? Trương Cao Đảng mỹ thuật. À, sao vậy, hèn Chi? Hằng Chi làm sao? Hèn chi mà chị không là đồng chí của tụi này. Nhưng quang hô cao đẳng mỹ thuật cái đã, xin cho biết quý danh, tên liễu, hân hạnh, toàn thể hân hạnh đón chào chị và xin báo trước cho chị rõ rằng chúng tôi không có tên trong danh sách của bà cụ kia thảo ra, danh sách bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, chị thì có lẽ cóc cần nên mới nhập bọn, nhưng coi chừng bà cụ của chị đấy. Má tôi không là đồng chí của các bà kia đâu, vậy thì cần hay? Sao? Chúng tôi chỉ mới gặp chị lần đầu Là vì đây là lần đầu tôi ra ngoài xã hội Chúng tôi đoán rằng chị sẽ đi xa lắm Gì làm cho các anh lại nghĩ như vậy? Thì trong một buổi tiếp tân Kẻ nào lạ mặt mà tìm bạn được ngay Là kẻ đó sẽ quanh liệt Và rất mong gặp chị Một người con trai khác nói như vậy Tôi cũng mong được gặp lại các anh Nhưng các anh quá nhiều thành kiến lắm Về vấn đề gì? Thì về vụ con gái học dược À, chị này muốn gây sự đây Sao mà chị binh họ vậy? Một mâm bánh rượu mạnh và nước ngọt được bưng đến Một thanh niên lấy một cái bánh trao cho liễu Rồi hai tay hắn cầm lên hai ly Coca-Cola Mà một hắn để dành cho người bạn gái mới của họ Tất cả đều cắn cái miếng bánh đầu Bận nhai nên chỉ có một cậu kêu lên Trời ơi, bánh còn mặn hơn cả mắm nêm của ta nữa Liệu đã nuốt miếng bánh của nàng nàng đáp Tôi không thấy học dược là bậy ở chỗ nào hết Thì chúng tôi cũng vậy Nhưng các anh đã kính đáo, chế diệu mấy chị học dược Nè, chị có biết không Con gái nhà giàu mà học dược thì rất hợp với sở thích của cha mẹ họ Ừ thì đã sao chứ Mà không lẽ bao nhiêu cô ấy đều là con hiếu thảo cả Ừ, rồi sao nữa? Mà cũng không lẽ bao nhiêu cô đều thích vợ cả Ừ, rồi sao? Thế nghĩa là các cô đều ham làm nhà buôn Làm nhà buôn thì có tội tình gì? đầu có, nhà nước của nước nào cũng cho phép Hoặc khuyến khích làm nhà buôn cả Trừ thế giới cộng sản ra Nhưng nếu đi học cho nhiều vào Để rồi làm nhà buôn Thì tưởng nên học cao đẳng thương mại và lê thì hơn Nhưng nếu không có ngành dược thì làm thế nào? Thì chạp phô bán thuốc như bên quay kỳ, dược chỉ là bào chế thôi mà. Tại ta bắt chước pháp thì biết sao giờ? Tôi thì tôi biết làm sao? Anh làm sao? Tôi không học dược để rồi làm nha buôn. Thôi, dẹp lại. Tao đang băn khoăn về cái ấn tượng trọng đại này." Một thanh niên nói. "Cái gì? Tại sao ai cũng sư hết mà bác sĩ lại là sĩ vậy từ đây tao phong đại cho bác sĩ chất bác sư là mày hết mất ngủ thì lình nếu nói xin lỗi các anh tôi vừa thấy có một người bạn gái các anh cho phép thì chị cứ tự tiện tất cả đều nhìn theo người con gái mà cậu nào cũng thích cái phong cách đặc biệt cả nhìn cá lắm tụi bày bí thuộc gia đình nào hay không bộ biến hả Ừ là con của ông Đức Long đó, nhà tỷ phú Đức Long. Ừ, nhưng mà sao lại kiêm tốn và dễ thương như vậy? Thì tại còn học trò, thì người ta em nhỏ như vậy thôi, chứ mà ra đời rồi hay mà lên mạng phụ phụ nhân rồi, biết đau người ta lại không khác một cây. Mấy cô đằng kia cũng học trò, nhưng cái bộ khinh khỉnh thấy mà bật ngán. Không Hãy ai khiêm tốn thì khiêm tốn Từ trong bụng mẹ khiêm tốn ra Còn ai kêu hãnh Lên ba đã kêu hãnh rồi Mười hôm liền Lâu không tới thăm liễu Không phải vì Bích đã về nhà hôm thứ tư Quả chàng bận mừng em Và cả nhà không muốn ai đi vắng lâu cả Nhưng cũng vì chàng để xem sao Chàng tin rằng rất có thể Một cuộc gặp gỡ rất là hay ho Đã xảy ra trong đêm tiếp tân Mà cả nhà liễu đều đi dự Để xem liễu có còn nhớ đến chàng hay không Mặc dầu rất sợ liễu đến nhà Chàng cũng mong liễu tự ý đến Nếu nàng tới là không có gì thay đổi cả Bằng không, có lẽ chàng sẽ đau ghê lắm Nhưng rồi cũng biết lết đầu vào đại lộ hàng thị Cũng chỉ để xem sao Ừ, con người tò mò như vậy nhất là đâu Họ biết rằng họ sẽ chứng kiến những điều làm cho họ đau Nhưng họ vẫn ưa thấy tầm mắt cái điều ấy Thà là đau còn hơn là cứ mơ hồ Về cái điểm mà họ hồ nghi Lần lánh mặt trước của Lưu Đã kéo dài đến 2 tuần lễ Vậy mà biết địa chỉ của chàng Liễu cũng không ham tìm bạn như lần này Lúc đó nàng không có lý do gì để đến Đối với Lưu Nàng lại sợ mẹ của thủ cụ rồi khinh rẻ nàng chăng? Lần này lý do đã có, tuy là hơi bấp bênh bởi có thể Bích đã về rồi, mà cũng có thể là chưa. Nếu Bích chưa về thì khi bà cụ hỏi tìm ai, thật là không biết nói làm sao. Phải có người cho nàng tìm thì mới ổn được, mà cái người ấy thì phải có mặt để nhìn nhận nàng thì mới xong. Vì vậy mà nàng cũng đợi 10 ngày trôi qua, Nhưng trong khi lâu thì không muốn tới nhà của nàng Thì nàng lại nóng lòng muốn đến nhà lâu Đến hôm thứ 10 nàng suy luận Xem nào, nếu chị ấy không về bữa thứ tư Thì cũng về vào ngày Chủ nhật Mà nay là thứ tư của tuần sau đó Thì hẳn chị ấy đã về rồi Nếu chị ấy không điên trở lại Mà xem ra thì chị ấy không có điên trở lại đâu Thế rồi nàng lại sửa soạn Sáng hôm sau thứ tư để đi hiền vương Liễu mặt ta không được đẹp bằng mặt đầm Nhưng nàng thấy rằng không nên mới Trong một gia đình có lẽ thủ cự Và nàng đi bằng taxi chứ không dùng xe nhà Lạ quá! Liễu nghỉ bụng Khi xe dừng lại trước một cái căn nhà hiệu ba gia của má lưu Hai căn, vì xe qua khỏi hiệu rồi Nàng thấy bảng hiệu mới bảo tài xế ngừng lại Lạ quá! Hình như đâu Thành cấm cất nhà hẹp dưới bốn thước ở trong xóm người ta cứ làm đại chứ ở đây mặt tiền đường nhà thì lại mới cất thì làm sao nhà nào cũng hẹp quá chỉ đủ có 3 thước bề ngang thôi nàng nghĩ tới đây thì đã bước tới cửa hiệu tụ kiến cao cây sát hai bên vách tụ kiến năm mặt thấp ở giữa nhà đường đi vào ở hai bên cái tụ thấp năm mặt kiến ấy cỡ một người quá mập vào không lọt Cuộc buôn bán rất là bơ thờ vì hàng ba gia, không chạy như là hàng chạp phô. Mặt giàu lâu đã cho nàng biết rằng, cha chàng là một tiểu công chức về hưu, có hưu bổng chỉ buôn bán thêm cho vui thôi. Điểu cũng thấy rằng họ cũng khá bẩn chật. Một người đàn bà tóc hoa răm ngồi sau cái tủ kiến, thấp nằm mặt giữa nhà, mắt đeo kiến già xệ xuống, đang đọc một quyển sách gì thật là mỏng để trên mặt kiến. Nàng bước vào bà ấy ngẩn lên Nàng nghiêng mình thi lễ Bà chủ hiệu đáp lễ rồi hỏi Cô à, mua cái gì hả cô? Dạ con tìm chị Bích Bà già thầy hơi ngạc nhiên rồi hỏi Xin lỗi cô là ai? Dạ con là bạn của chị Bích Vậy à mà có thân lắm không? Dạ rất thân Nếu vậy thì cháu cứ đi thẳng lên trên lầu Chỉ có một mình nó ở trên đó thôi Liễu mừng quá mừng vì không bị việc vị nên vội chạy vào trong quên nói gì nữa quá nàng cũng chẳng biết phải nói gì trong khi đó thì bà cụ réo ở ngoài Bích ơi còn có bạn lên thăm con đó điều chỉ nghe tiếng Bích dạ một tiếng chứ không có hỏi gì thêm nhưng nàng nghe tiếng chân không cu Quốc chạy mau ra thăng lầu chí léo liệu mới leo lên được có ba nất thang Là Bích đã tới nơi nhận diện được nàng và kêu lên chịích Trời ơi nhớ chị lắm tôi cũng tr đợi chị ghê đi chị về hồi nào à, chị về hôm thứ tư họ đã gặp nhau tại cầu thang lầu và liệu đã ôm chầm đấy Bích rồi nói nhớ lắm đó nàng nhớ lắm thật nhưng nhớ cái người con trai ruột ra với cô chứ nhớ cô ta thì không có bao nhiêu bà ba già có Má bỏ tiệm, chạy lên trên lầu để chứng kiến cạnh ấy Bà cười và rất bằng lòng, mà thấy con của bà lại vui Quên mất ngạc nhiên trước người bạn thân và cử chỉ rất thân của nàng Thân mà từ thổi giờ bà chưa hề thấy tới đây lần nào Bà hỏi, ồ té ra cháu liễu có đi thăm Bích ở trong nhà thương Và biết ngày về của Bích à Dạ thứ bác có, cháu có lên trên ấy thôi chị em vui với nhau đi đó rồi bà vội chạy xuống nhà kẹo có khách kì không ai tiếp liệu nói tôi muốn xa đây lâu lắm nhưng không chắc là chị đã về chưa chờ anh lù không có cho chị hay biết sao từ chủ nhật đó cho đến giờ ảnh biệt dà luôn nha được để chủ nhật tôi sẽ bắt ảnh chở đi thăm chị càng đầu giống y nhưến nhà Chỉ có khác là phía trước có hành lang lộ thiên, phía sau nhà bếp được cơi lầu thành một cái bùn nhỏ. Điều đoán rằng đó là bùn của lâu, vì ở đây có hai giường, mà một bên thì bề bộn bừa bãi đồ thiêu mây, đồ đan len, thì chắc là bích ở ngoài với cha mẹ. Bùn nhỏ dính vào trong nhà bằng một cái hành lang có nóc nhưng không có vách, cửa sổ bùn mở lớn nhưng cửa chánh thì được khóa lại ở bên ngoài chìa khóa thì vẫn còn nằm trong ổ khóa, như vậy là lâu không có ở nhà, đều cảm thấy buồn và thất vọng mà không được biết lòng dạ lâu có thay đổi chăng, bằng được vào lối chàng tiếp đón nàng hôm nay, nếu chàng có ở nhà. Chỉ còn đi học hay không? Liễu hỏi. nghỉ học lâu rồi, từ ngày tôi đậu trung học, tức là từ 3 năm nay, tôi ở nhà để học nấu ăn. Với lại mây vá đó mà Bích vừa nói vừa cười Chế diễu thầm lặng sự chuẩn bị làm dâu của nàng Chuẩn bị khổ công như thế mà cũng chẳng được làm dâu Các cụ không hay rằng Đời đã thay đổi nhiều lắm rồi Và con trai chúng nó tìm cái khác Hơn là tài nấu ăn và tài mây vá Để rồi tôi cũng phải học Nhưng mà tôi học với chị Liệu nói Tôi lại nghĩ rằng không biết có lợi hay không Những trò này đời nay Thợ mai, thợ làm bánh, thợ nấu ăn nhiều lắm Coi bộ là không ai cần nội trợ đâu Nhưng đâu có thợ làm mẹ Bích kinh ngạc trước sự thật lớn ấy Và nàng không dè lại được thốt ra từ miệng Một thiếu nữ nhỏ hơn nàng đến 2 tuổi Nàng lại nhìn liễu, cười thương mến Và thấy rằng anh nàng chọn khéo lắm Liễu đẹp không chỗ chê Còn ít tuổi như vậy lại có được một quan niệm Mà rất hiếm con gái thời nay có được chỉ biết không, liễu lại thêm Nấu ăn và mây vá riêng nó cũng không cần lắm Nhưng đó là một kỷ luật để luyện con người như bao nhiêu là kỷ luật khác Ừ, chị nói đúng Anh, anh lâu đâu rồi? Ảnh thì cua À, tôi đã quên mất Tôi cúp cua và cũng nở ai cũng cúp cua hết Chị học cao đẳng mỹ thuật có thích hay không? Ai nói cho chị biết trường tôi Thì anh Lưu chứ ai? Liễu mừng quá Té ra Lưu có nói đến nàng Không biết chị nói riêng với Bích Hay là nói cho cả nhà nghe Chủ nhật chi vô tôi hét Nàng hỏi mà như là đòi Tôi hứa chắc Bích đáp với giọng quả quyết Nên vô vào buổi sáng Xế lại tôi ra đây Rồi ta cùng nhau đi coi cine Được mà Nếu anh Lô cũng đi thì càng hay Bằng không, chị em ta sẽ đi riêng Để tôi rủ ảnh đi chung Ừ, thử rủ xem Nhưng tôi chắc chị thất bại Tại sao vậy? Anh không hề mời tôi đi cine lần nào cả Tôi chắc ảnh cũng muốn tránh cái việc đó Bích hơi ngạc nhiên Đang cứ ngỡ liễu là nhân tình của anh nàng Thế ra họ chỉ là bạn thật sự với nhau thôi Mà chưa có thân Nè Liệu lại nói Chứ chắc ảnh sẽ chở chị đi Vậy chị nên biết địa chỉ là hơn Tôi ở nhà số 45 Tại đầu cầu phía bên kia gia đỉnh Chỗ gặp nhau Ở hai đầu đường hàng thị và hàng xanh Xanh hay là xanh? Xanh Tôi thấy Nhật Trình họ viết là hàng xanh Nhưng thật ra là hàng xanh, thỏi nhỏ còn bé, cây xanh trồng ở hai bên đường chưa có bị đốn. Tôi có thấy cây ấy. Nó ra thế nào hả chị? Đó là một cái loại cây to nhưng lùn, tán của nó lớn lắm, rất là mát đường. Nghe đâu là đường hàng xanh nên thơ lắm hả chị? Có lẽ, nhưng giờ thì họ đốn mất hết rồi. Hình ảnh của đường hàng xanh thật của thời thơ ấu của tôi. Giờ thì nó lờ mờ quá Tôi không hình dung được Ở trời lâu có bị say ra hôn chị? Đâu có Má của chị không khó tánh Không con ba a ba chị đâu rồi? bà đi chơi rồi Ba cũng dễ tánh giống như má Nhất là đối với bạn hữu của tuổi này Vậy anh Lâu có nhiều bạn không hả chị? Ít lắm Hay có mà bạn thân thì ít lắm Còn bạn gái Tôi chưa thấy ảnh có bạn gái nào khác hơn là chị Có lẽ cũng có mà chỉ là bạn học Không thân lắm Không có chị nào đến tay hết cả Điều muốn gợi chuyện để biết thêm về Lâu Mặc dầu nặng ý thức rằng rất là nguy hiểm cho Bích Mà nhắc tới bạn hữu của Lâu Vì Bích là nạn nhân của một người trong đám bạn ấy Nàng hối hận quá, khi thấy Bích Châu mày trước câu hỏi. Anh đâu có nhiều bạn không chị? Nàng thấy mình khốn nạn quá, mình đã thất hứa với lâu rồi, đã phản bội lời cam kết của nàng, nhưng biết làm sao bây giờ, nếu không đi bằng lối ấy thì không thể nào đến đích được cả. Không lẽ đột ngột hỏi ngay về bạn gái của lâu? Chị, chị ăn mất nhát Bích mời. Hoàng nhìn, nếu là mất của chị làm Đây là mất chùm rũ, chính tay tôi làm đó Vậy chị ngồi đây để tôi xuống lấy Không, tôi xuống nhà với chị rồi ta ở ở dưới luôn Đôi bạn gái cùng nhau xuống thăng lầu Má của Bích bỏ sách quay lại nhìn con và bạn của nó Con bà ít có bạn nên bà quý những đứa bạn hiếm hôi đến chơi ở đây Bà hỏi, sao hai đứa không ở trễn cho nó tự do, xuống đây mà làm gì Chị liễu đòi ăn mất má à Cái con này lại nói thêm nói vớt cho bạn mình. Nó làm gì biết mày có mất mà đòi, quả may là mày khoe tài thì có. Hai chị em lại cười rút rít với nhau rồi đi luôn xuống bếp. Bây giờ thì đã 10 giờ rồi và bà bếp đang nấu ăn. Cái hành lang ở trên lầu đưa ra bồn nhỏ là nóc của hành lang dưới nhà. Nơi hành lang này có đặt một cái bàn ăn. Và liệu đoán rằng đây là buồn ăn của gia đình? Đôi bạn ngồi vào bàn và bích nói Cho hũ mức của tôi đi bà Tám Với lại hai cái muỗng cà phê Điệu bỗng dưng đâm ra thèm sự nghèo Hay nói cho đúng ra đâm ra thèm Chỉ đủ ăn như là cái nhà này Cái giàu của nàng là một trở ngại con sự không giàu ở đây Lại không có gì khổ hết Thì thà là chị khá giả như họ mà thôi Nếu nàng không vào, có lẽ lưu đã tiến xa rồi Nàng nhớ có đọc một thiên hồi ký của một bác thợ may Kim Văn Sĩ Bác thợ ấy kể chuyện Được gọi tới may y phục cho một hoàng thái tử Bảo Long Tại Sài Gòn năm xưa Ông hoàng thái tử ấy hỏi bác ta Khi nghe bác ta nói đến tỉnh tờ nghèo Nghèo là làm sao hả anh thợ? Không là hoàng thái tử trong cấm cung Địa phận chưa biết nghèo nó như thế nào Mà cho đến cuộc sống trung lâu như nhà này Nàng cũng chưa hề biết Quả nàng có đi ngang qua những xóm nghèo Và đã thấy những căn già tôm Cũng như những căn nhà lá tồi tàn Nhưng nàng không chú ý đến Và cũng không thấy bên trong Họ sống như thế nào Đây là lần đầu kia mà Bà tám nấu bếp đã đem các thứ lại Bích mở nắp cái hũ bằng xứ trắng rồi đôi bạn thọc cái mũng vô trong đó mà mút mất ngon chứ liệu ăn trái đầu rồi khen chị làm đâu có thua gì thợ đâu mức họ bán thì cũng y hệt như vậy chứ cũng không hơn chút nào cả thì tại món này dễ làm mà đây là lần đầu mà nàng vào sâu trong cảnh thân mật của một gia đình không giàu nghèo chắc khổ lắm nhưng sống chung lưu Thì nàng chịu được và sẵn sàng hòa mình với gia đình bạn này Trong giây phút, liệu có một cái ý ngông này Không phải là ý riêng của nàng Mà là ý trong tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền Mà nàng đã học được và đã chịu ảnh hưởng phần nào Cái ý bỏ giàu sang của nàng Để đi theo tiếng gọi của tình yêu Lần đầu tiên nàng đọc một cái tiểu thuyết ấy Nàng thấy như vậy là đẹp lắm Không có mối tình nào cảm động hơn Một cô bé chăn cầu mơ vị hoàng tử đẹp trai Giấc mơ ấy pha trộn với giấc mơ của nàng công chúa Mơ cái anh chăn cầu Đó là kết quả của mặt cảm giai cấp mặc cảm của con cháu nhà giàu Mà sinh tư tưởng xã hội Nhưng mặc cảm ấy càng giảm theo thời gian Thì theo thời gian giấc mộng lãng mạn đó Cũng bớt nên thơ đi Nhưng hôm nay Những dấu vết in đậm vào tiềm thức buổi thiếu thời của Liễu Lại lộ rõ lên như một thứ mực bí mật kia Lộ ra dưới một quá chất gây phản ứng Liễu đã thừa tự thực chất thực tế bên ông nội của nàng Nhưng đồng thời cũng thừa tự dòng máu nghệ sĩ của phía bà nội của nàng Nên nàng chỉ mơ yêu nửa chừng Theo lý trí mà khi tình yêu có đối tượng rồi Thì nàng lại có khuyên hướng si mê thấy nên giấc mơ của nàng công chúa Bỏ cả giàu sang lầu son các tía Để đi theo cái anh đốn củi có tấm lòng vàng Giấc mơ trẻ con của nàng Hơn 4 năm trước sống lại thình lình Với tất cả màu sắc tốt tư rực rỡ của nó Thời nay con gái nhà giàu Cũng vẫn còn lãng mạn Nhưng họ lãng mạn theo cách khác Sự lãng mạn tiến theo nhịp bước của thời gian, theo nhịp nhạc róc, nhưng thỉnh thoảng trong vài trường hợp, một cô gái mặt đầm có lối tóc kiểu sinh vi và ta lại lãng mạn đi theo thời tuyết hồng lệ sử của những cô má phấn răng đen. Đó là trường hợp của liễu trong giây phút này. Chỉ có khác là thời xưa, họ dám bỏ cả, nhưng còn thời nay thì họ chừa lại một món. Không thích hy sinh bao nhiêu, món đó là tiền nghi sống Mà chìa khóa của tiền nghi sống là tiền bạc Và tiền bạc thì cha mẹ họ còn nắm trong tay Thế nên vấn đề thoát ly gia đình lại không thành vấn đề nghiêm trọng được Nhà giàu thời xưa lắm củ nhiều tiền mà không hưởng thụ được cái gì cả Họ chưa biết dùng máy lạnh, tủ lạnh, xe quê kỳ Chưa thèm du lịch, nhập bổn, ý đại lợi Con gái của họ chưa có biết sức nước hoa xanh nên số 5 Chưa có biết mây một cái áo đầm 2.000 bạc Chưa có nghiện cái bồn tắm trắng men Hưởng 200.000 đồng một cái Họ có của mà đời sống vật chất của họ Chỉ hơn nhà nghèo ở cái bữa ăn cá thịt ê thề mà thôi Ngoài xa thì không có gì hưởng thụ hơn nhà nghèo cả Như vậy thì con gái nhà giàu thở đó Lìa lâu son gác tiếng Đâu có khổ bằng như các cô bây giờ Phải lìa cái buồn lạnh Thế nên Cuộc hồi dương Của cái mộng chết nơi liễu Chỉ xảy ra trong khoảnh khắc mà thôi Rồi nó hấp hối trở lại Để rồi chết luôn Liễu tự an ủi mình rằng Chứ chắc lưu đã vì ngại Giàu sang của cha mẹ nàng Mà không bước đến Và nàng có bắt lưu cưới hỏi gì đâu Ấy đó cũng là một điểm khác nhau giữa con gái thời xưa và con gái thời nay Con gái thời xưa hãy yêu là phải nghĩ đến hôn nhân trước Nay thì yêu đối với họ chỉ là yêu, chỉ giản dị có thế thôi Hoặc rắc rối thì rắc rối vì những lý lẽ tế nhị nào đó Những khúc mắt nào trên con đường tiến triển yêu đương của họ Chứ không hề cho hôn nhân một địa vị tối quan trọng như ngày trước Họ cho sẵn lòng cho tất cả, không đắn đo, không dự thế, cho người mà họ yêu tất cả những gì quý báu của họ mà không đòi hỏi sự đền bù nào cả, hay ít lắm là sự bảo đảm nào đó. Liễu cũng không khác bạn đồng nữ của nàng bao nhiêu. Nếu cái đêm ngồi trên đầu cái bức tường song sứ thưa mà lưu tỏ tình thì chắc nàng đã nhận lời ngay. Không Sau đó nàng không có giật mình sợ hãi Những phút chờ đợi mà làm nàng xích làm sằng Nàng có hối hận thật Nhưng hối hận đã không đủ can đảm khuyến khích lâu Mà thôi chứ không phải hối hận vì mong đợi chuyện sằng Chưa chắc vì lâu sợ giàu sang Nàng chỉ đoán vậy thôi Không có căn cứ Mà trái lại còn có nhiều bằng cớ chứng tỏ rằng Đời nay con trai cũng ham y như là đời xưa Mà còn trắng trận hơn xưa nhiều Họ chạy chọt một đám vợ Như ngày xưa thanh niên chạy chọt để làm quan Họ ra giá, họ đặt điều kiện không ấp mở Không che đậy bằng bức khăn nhiễu điều nào đó Cho nó ra vẻ một chút Nàng cũng chỉ đoán vậy thôi Và hơi sợ hãi khi nghĩ về phía cha mẹ của nàng Không, lâu không hy vọng gì đâu Chắc một trăm phần trăm như vậy Nếu chàng đã đổ đạt đi nữa Thiếu gì ông cử nhà giàu hay tệ lắm Cũng là ông cử Con cháu của gia đình tâm tiếng nào đó Không Nghĩ tới đây liệu lại càng không dám Để cho ý nghĩ hôn nhân Lợn vẩn nơi trí của nàng Nàng chỉ yêu và đợi được yêu Nàng đâu có dè lưu Ở trong một trường hợp đặc biệt Của chim phải ná Nó ngăn chàng không dám yêu Ngoài vòng lễ giáo Như bao nhiêu là con trai khác Liễu bật cười và cái hộp trồng ruột mà nàng lùa tới bên trong môi Toan nhả xuống một bàn tay xòe của nàng, bị bắn ra xa Chị cười như vậy? Bích hỏi và cũng cười, mặc dù nàng chưa thấy gì làm cho Liễu vui cả Tôi đang cười loài người kỳ dị quá Ở chỗ nào? Tại sao ta không ăn đường, lại biến thành trồng ruột thành đường rồi mới chịu ăn? Ừ, tôi cũng nghĩ như chị vậy Nên có lần tôi định làm mức trùng rượu không ngọt lắm, Để chừa một chút ít cái vị chua chua của nó. Nhưng mà ai cũng nói như vậy là bậy, Nên tôi đành phải làm theo y như mọi người. Sợ họ hiểu lầm, ngỡ rằng mình không có biết làm. Ừ, đôi bạn lại cười xòa. Điều vui cười với bạn mà vẫn không quên buồn cười Cho ý nghĩ ngông cuồn của nàng khi nãy. Cuốn gói đi theo lâu. Có bằng cớ gì chắc chắn là người ta đã yêu mình đâu. Lại không có gì trở ngại nếu người ta yêu mình, đúng là mình điên. Liệu không từng nói ra với nàng, chớ nàng còn thấy rằng nàng điên ở nhiều điểm lắm, lâu học lực. Hẳn chàng rất ghê gạt về cái khoản dụ dỗ gái thơ. Chàng đâu có để cho nàng cúi gối theo chàng, nếu tình thấy bắt buộc phải làm như thế. Và chưa chắc chắn sẽ sống trong một gia đình này. Lâu chưa có công ăn việc làm. Mà cỡ có đi nữa thì sự xiên ra riêng chắc chưa thực hiện được với đồng lương tập sự của nàng Nếu không phải làm dâu như thời xưa, nàng vẫn ké né vào ra e sợ Mà nàng thì đã quen được chiều chuộng được tự do Đôi bạn gái này tuy thích nhau lắm, mừng vui thật sự khi gặp lại nhau Nhưng cả hai đều rình nhau, cố dò biết những sự thật đã qua một lời nói hớ nào của người kia. Bích thì tự hỏi không rõ anh chàng đã tỏ tình với Liễu chưa, còn Liễu thì lại muốn biết xem lâu có nói gì về nàng với Bích hay không. Cô hỏi ý kiến Bích để biết cô em gái chàng chấm đậu hay là chấm rớt. Nàng bắt cần ý kiến của Bích, nhưng nếu lâu có hỏi thì tức là lâu đã yêu nàng, thiếu kinh nghiệm. Lời nói và cử chỉ của lâu hôm nay Không đủ hùng biện đối với nàng, một cô gái vừa mới vỡ lòng yêu phải nghe được cái gì đích xác hơn kia kìa. Điệu liếc nhìn lên gác xếp mà nàng đoán là của lâu và rất muốn rằng nhà bếp biến thành pha lê trong suốt để nàng được thấy những gì ở bên trong bùn của bạn. Khám phá về đời sống riêng tư thân mật của người yêu là sở thích của cả trai lẫn gái. Họ tìm thấy rất nhiều thú vị trong sự tò mò của họ, nhất là trong sự phát kiến lần hồi, những chi tiết nhỏ nhặt giúp cho họ biết rõ người bạn của họ hơn. Lưu cũng đã tò mò về nàng cũng y như vậy, hắn lại còn tò mò hơn, tò mò cả về cuộc đời của thế hệ ông bà của nàng nửa là khác. Anh Lưu ở trên này hả chị? Điểu hỏi, ừ, gác này mới làm sao này thôi. Hồi anh Lưu học thi tú tài 2, cần phải ở riêng biển để được vắng vẻ mà học bài. Nhà bếp được phá nóc làm trần bằng bê tông. Trần này là nền của căn gác ấy, nhưng vì gác nhỏ không làm cho đủ cao được, nên trần của gác có lẽ thấp lắm. Điều chỉ đoán thế thôi và tin chắc là mình đã đoán đúng. Nói cho đúng ra thì không phải là trần thấp, vì trần thấp quá chắc Lưu không chịu nổi đâu. Mà chính cái khối không khí giữa nóc gác và trần Khối ấy thì nhỏ quá Nó phải nhỏ vì gác không cao, nóc thấp Nóc lại thấp mà trần lại cao Thì khối không khí ấy phải bị thu hẹp Nhà có trần mát hay nóng gì Đều do cả sự lớn hay nhỏ của khối không khí nối trên Đó là một thứ nệm vô hình Nó ngăn sức nóng từ nóc nhà truyền xuống trần nhà Liệu tưởng tượng rằng Nếu như nàng về làm dâu ở đây thì hẳn phải ở trong cái căn gác đó và không biết nàng sẽ chịu đựng nổi hay không với cái lò bát quái ấy vì nàng đã quen sống rộng rãi, mát mẻ từ thỏa con bé. Không, nàng không mơ hôn nhân nữa và trước đây nàng cũng chỉ nghĩ sơ qua về hôn nhân mà thôi. Nhưng tình yêu vẫn còn nguyên vẹn trong lòng nàng. Đời sống tương đối lụng thuận của gia đình này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm của nàng. Anh lâu có thức khuya không chị? Cái đó thì cũng còn tùy. Thân thì ảnh thức khuya không phải là để học mà để đọc sách hoặc lấy đi chơi. Bộ ảnh hư đi chơi lắm hả? Bích giật mình lo lắng, nhưng suy bụng ta ra bụng người, nàng lại an tâm trở lại. Người vị hôn phu của nàng cũng đã ké đi chơi đêm, cặp bài trùng của lâu Vậy mà nàng không thấy nó là hại lắm, và tin là Liễu cũng sẽ đồng quan niệm với nàng, nên nàng thành thật đáp. Thì cũng chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng khi nào có bạn hữu rủ đi kìa, chứ anh cũng không hề đi một mình. Liễu yên dạ, như vậy là Lưu có thể đi trát tán với bạn, chứ chàng không có nhân tình gì cả. Liễu không muốn Lưu bắt gặp nàng ở đây, nên ăn xong vài trái mứt chùm ruột xong, nàng uống nước rồi xin phép đi về. Nàng sẽ bối rối lắm nếu như gặp lưu ở nơi đây Lạnh lạc thì không lạnh lạc được Mà nồng ấm quá thì không biết bà cụ sẽ nghĩ sao Lạ quá, nàng có định làm dâu nhà này đâu Nhưng cứ sợ bà cụ Mâu thuẫn này chứng tỏ rằng Tuy nàng chỉ nghĩ đến yêu đương Nhưng tiềm thức của một cô gái nhà lành Vẫn không quên nhắm tới Cái lối ra của cuộc yêu đương Yêu rồi sẽ đi đến đâu? Một thiếu nữ con nhà còn trong trắng, chắc chắn là không quan niệm rằng yêu thì cứ yêu cho vui, hết yêu rồi thì tìm anh con trai khác, mà thế cho anh con trai trước Tánh lạng mạn ngây thơ của các cô chỉ cho phép các cô nghĩ đến hai tương lai, bị phụ rảy rồi đau khổ đi tu hoặc là lên xe hoa, về sao trường trải rồi mà vẫn chưa lấy được chồng. Có thể các cô sẽ thả giàn Nhưng giờ thì chưa Liệu ra về độ nửa tiếng đồng hồ Thì tiếng lưu lại vang lên dưới nhà Má ơi, thằng bộ có ghé trả cuốn sách cho con hay không hả má? Không, tao không thấy có đứa nào tới đây từ sáng đến giờ Lù để xe ở ngoài vỉa hè Sợ chặt nhà, xe này gần đi ngủ Chàng mới cho vào trước cái tủ thấp ở giữa nhà Đoạn chàng đi tút lên trên lầu Chàng bị phục kích ngay tại đầu trên của thằng gác và bích vừa điểm mặt anh vừa nói Chết anh rồi đó nhen, chuyện gì vậy? Anh đang bị điều tra Lự hơi lo, trao mày làm thinh một hồi rồi nói Anh không có làm gì hết và cũng không có sinh xuất ngoại Chắc là thằng nào nó khai bại bạ, nhưng không sao Nguy lắm, đừng có tưởng là không sao Em chỉ sợ hảo Đã bảo anh có không, không có làm tránh trị kia mà Bích cười ngất Khiến lù đoán hiểu đó là câu chuyện ngộ nghỉnh gì đó Chứ không phải là chàng đang bị theo dõi Như thoạt tiền chàng cứ ngỡ Chàng cũng cười mà rằng Cái cùng quỷ này Gì mà mày coi bộ biến mật này Anh đang bị liễu yếu đào tơ điều tra Lù chặt hiểu bật cười rồi hỏi Bộ nó có tới đây hả Vừa mới ra khỏi nhà Thì anh về đến Lầu mừng quá và vui sướng vô cùng Thì ra không có biến cố nào xảy ra trong đêm liễu dự tiếp tân Chàng tin chắc như vậy Nếu nàng bị tiếng xét do cậu nào đó đánh lần Chưa bị mà đã bị một cậu săn đuổi Mà cậu ấy mà hơn chàng Chắc liễu sẽ không mò đến đây làm gì Nàng tiếp tục rước chàng như một người bạn trai Là đẹp lắm rồi Chứ không có cho ân huệ lớn như thế này đâu Thì ra chiến lược nằm nhà của mình coi vậy mà hay lầu tự khen mình và đắc chí hết sức Thấy anh của nàng vui, bích cũng vui Nàng nói thật ra ý nghĩ của nàng Vậy mà em cứ ngỡ chị ấy là nhân tình của anh không? Đâu có, nhưng những gì làm cho em biết sự thật Thì nói qua nói lại một hơi là nó sẽ lồi ra hết Bậy, em bậy, ai lại hỏi những điều đó? Anh tưởng em ngu lắm sao? Em đâu có hỏi gì đâu. Thấy chị ấy không biết nhiều chi tiết gì về anh thì em hỏi, đâu cần phải hỏi mới biết. Nhưng nó điều tra hạnh kiểm hay là điều tra tài sản? Chỉ hỏi anh có đi chơi đêm hay không. Em trả lời làm sao? Em nói là anh có lai like, rai, tức là nói sự thật. Có nhiều sự thật không nên nói ra. Đành la nhưng trường hợp này em đứng về phe bạn gái. Đúng là dồi trong xương dồi ra Em làm nổi tiếng nguy hiểm đó Hai anh em lại cười xòa Vậy em thấy liễu như thế nào? Lý tưởng lắm Cái khi khổ Bích Thỏ thẻ Bề ngoài thì như vậy Chứ bên trong ta biết ra sao Nhưng trực giác của phụ nữ thì em không làm đâu Anh cứ tin em đi Lù buồn cười quá Phụ nữ họ cả tin nơi tình cảm Nơi trực giác của họ Và đứa em gái chàng vừa ra nhà thương điên cũng chỉ vì trực giác của nó đã phản bội mà nó vẫn chưa có tởn. Anh thì anh còn thấy nó dễ thương hơn là em thấy nữa, nhưng anh vẫn còn dè dặt. Anh sợ cái gì? Nhà nói giàu lắm. Vậy hả? Em đâu có biết đâu. Chị ấy đến đây đi bằng taxi, ăn mặc cũng như em, mà có lẽ còn thu em nữa. Ừ, nó rất ít áo dài đa. Bà lại nó còn trẻ, thân thể chưa có điều mặc áo ta coi xấu lắm Nên nó không muốn mai, nó thì thường hay mặc đầm Anh về giặt là hữu lý, nhưng em thấy chị cũng không có phách lối Hay ngắm ngầm gì hết Ừ, nhưng chưa, không có nghĩa là không có Dầu sao thì em cũng thích có một người bạn như vậy Một người chị dâu hiền hiền như thế Còn gái nhiều tình cảm, thích thương yêu lắm Và thương yêu mau lẻ lắm Bích thường mếnễ thật tình và nó xin anh chú nh anh đưa em đi thăm chị ấy nhé Có cần lắm không Tại sao không X xe khó kiếm thì đi xe anh là tiện nhất không Anh hỏi em là có cần đi thăm nó lắm không Tại sao lại không Mình phải thăm đáp lễ chứ chị ấy đã đến tay thăm em thì sao em nói nó đi điều tra anh có lẽ sự thật là vậy Nhưng chị ấy đã nói rằng ra đây để thăm em Thì em phải nhận là như thế chứ biết làm sao Nếu em thấy cần thì em đi một mình Cũng được, nhưng sao anh lại muốn tránh Chị ấy rủ em đi cine và cũng ao ước có anh cùng đi chung Em thấy anh nên thân mặt với chị ấy Mà đây là dịp cho hai người đi chung với nhau Lô bật cười, Bích không biết rằng liệu nó ao ước thế với Bích Chỉ để có dịp khai rằng giữa nó và chàng chưa có gì hết Đó là cái sự khôn quỷ của một đứa con gái Không phải thật thà giống như em gái của chàng Bích có biết đâu là hai người đã đi picnic ở Thủ Đức Còn thân với nhau hơn là cùng đi cine Anh muốn tránh là để cho em khỏi trách nhiệm đó mà Trách nhiệm gì? Nếu như ngày sau nó với anh tuyệt giao với nhau Em sẽ khỏi nghe những lời trách móc, khỏi bị nó đổ thừa vì có em, nên nó mới thân với anh. Đổ thừa làm sao được? Hai người quen với nhau trước kìa mà. Biết như vậy, những người ngoài đâu có ai biết đâu, có gì mà làm chứng Còn em mà đứng trung gian cho hai người đi xinê với nhau, ngày sau em không thể chối được. Bộ anh tính rồi sẽ bỏ rơi người ta sao? Bích nói rồi ngoe ngoảy bỏ đi vào giường và tiếp tục ngồi đan lên Sau khi xì một tiếng tỏ vẻ thù hận cái lũ con trai lâu cười hiện lành giữa lưng vào lan can đầu thang Rồi nói, chưa chi mà tình cảm em đã sôi nổi Như là chuyện xảy ra, anh chỉ nói ví dụ vậy thôi mà Bích còn cam giận nên cứ lòng thinh, chàng lại dỗ em Bích nè, em nên giúp anh mà đi một mình thử xem sao Bích ngẩn lên, giúp anh chuyện gì? Nàng vẫn chưa hết thức giận, nhưng nghe nói đến một sự giúp đỡ, nàng phải nghe lưu vì đó là mục đích của nàng. Em đi một mình để dõi ý nó coi sao, mà dõi về điểm nào, xem coi nó có cảm tình với anh hay không? Lù gạt em chàng, để nó khỏi đòi hỏi lôi thôi, để chàng đưa nó đi, chứ chàng đã biết cả ruột gan của liễu rồi. Thì em đã nói là chị ấy có cảm tình với anh kia mà Chưa chắc đâu Hỏi anh có đi chơi đêm hay không Có nghĩa là không có cảm tình Không ạ Chỉ còn hỏi đơn hỏi sen Nhiều chi tiết vụn vặt về anh nữa Nào là anh ngủ ở buồn nào Nào là anh có ưa ăn quà gì Ờ như vậy là có cảm tình Nhưng cảm tình chỉ tới mức Thì nào ta cũng chưa có biết Cảm tình với yêu nó khác xa nhau lắm em ơi Và lại nó với anh quen nhau Mà nó chưa biết gia đình anh Hôm nay lần đầu nó thấy cái tiệm tạp quá nghèo nàng của ta Biết đâu tình cảm của nó lại thay đổi thì sao Ừ, anh nói cũng có lý Em quên mất rằng chị ấy nhà giàu Ngoài đường anh giống bất kỳ sinh viên nào Và con một nhà xuất cản Vẫn không hơn anh Nhưng khi vào tiệm tạp quá của ta rồi Tự nhiên nó phải thấy là anh khác đi, cũng có thể. Lầu chỉ biện luận để thuyết phục em gái chàng đừng có bắt chàng phải làm khổ dịch, đưa nó đi thăm bạn. Nhưng biện luận tới đây chàng bỗng thấy lóe lên một sự thật mới. Vâng, tình cảm của Liễu có thể khác đi sau khi nàng từ giả cái tiệm tạp hóa thành thử, chiến lược nằm của nhà chàng tuy có kết quả mà vẫn phải áp dụng thêm một thời gian nữa. Chứ chưa có xong đâu. Nàng không gặp bồ đêm đó, đành là vậy, nhưng có thể nàng đã hết thích bồ cũ rồi cũng nên, vì chỉ nhằm một cái đích duy nhất là cuộc hôn nhân, nên người con trai này mới bận tâm nhiều về tình cảm sâu xa của cô gái đường Hàn thị. Chứ nếu chị tính chuyện qua đường thì chàng cóc cầm, cố gắng chinh phục bền dai thì thế nào cũng được, cho dẫu nàng có chê chàng nghèo đi nữa giàn rất biết khoan nềm luyến ái của phần đông con gái của thái hàn chàng. Lắm khi chúng nó không yêu lắm, không hài lòng lắm về anh chàng chinh phục chúng nó, nhưng chúng nó cũng ưng thuận cho vui cuộc đời vậy đó mà. Ừ, nếu chàng nỗ lực thì chắc được, liệu không phục chàng nhiều, không yêu chàng lắm thì rồi hai đứa cũng xa nhau, chứ có gì đâu phải đắng đo. Bích ăn vị như là để lên xe qua. Nàng bị mặt cảm nghèo hèn Từ lúc anh nàng cho biết là liễu giàu lắm Để xóa đi cái mặt cảm đó Nàng phải tự tin lên Muốn tự tin thì phải nhờ vào bề ngoài một phần nào vả mang chài mang lưới Mà đến nhà giàu có thể họ sống mặt với làng nước Rồi họ lại lạnh với mình thì tủi thân lắm Bích không cần nhà giàu Không chạy theo nịnh nhà giàu Nàng cũng có liêm sĩ tiểu tư sản giống như anh nàng Và nếu Liễu cách biệt với nàng thì nàng sẽ không chơi với Liễu nữa Chứ khỏi phải lo cái gì Tuy nhiên giàu sao cũng không để bị khi rẻ Xin ý người ta rồi rút lui em thấp là tốt hơn cả Vậy là sự làm đỡm của nàng Sự chân diện của nàng trưa hôm nay chỉ có mục đích Tránh bị bạc đãi ngay tại trận Chứ không hề để mua chuộc cảm tình vĩnh viễn của Liễu Nếu Liễu là kẻ đánh giá con người bằng tiền của Trời dữ hôn, trong chỉ từ sáng đến giờ Chính Liễu chạy ra mở cổng khi nghe nói có người bấm chuông Và nàng nói lớn lên như vậy từ lúc còn ở trong sân Bích cười và giải thích khi Liễu mở cửa Thì chị đã rủ đi si mà si hồi sáng thì đâu có Liễu bật cười, ừ đúng như vậy, tôi lúng lẫn giống như bà già vậy Cứ mong chị ngay từ sau bữa điểm tâm Thật ra là nàng trông đợi lưu, Để dĩ nhiên là nếu lưu đến thì phải có Bích đi theo. Nhưng nàng chỉ trông có âm của Bích. Mà trong lưu tới chơi vậy, chứ cũng quên mất cái vụ đi coi chiếu bóng. Bích thấy rõ là mặc dầu nàng tư cười, Liệu vẫn không giấu được một sự thất vọng. Thất vọng về gì nàng đã đoán được, Và biết chắc chắn khi nghe chủ nhà hỏi. Sao chị đi có một mình, còn anh Lâu đâu? Ôi, anh ấy lười đi buổi trưa lắm Anh sợ nắng ăn da đen mặt Rồi con gái nó chê nó bỏ Bích nói rồi cười giòn Nhưng không được tiếng vang nơi bạn nàng Liễu buồn ra mặt Sánh phai với Bích mà đi vào nhà Lâu lắm anh Lưu không có tới đây chơi Hình như là Liễu gần như miếu Khi thốt lên cái câu này Bích nghe mà thương xót cho người bạn gái mới này quá Và tức giận anh của nàng Sao lại lòng giả sát đá như vậy được Để an ủi bạn nàng bị chuyện Nói chơi với chị chứ anh lô của tôi đang bị bệnh Phải hả? Liễu mừng rỡ hỏi Thật là bỉa mai Nghe người yêu đau ốm mà lại mừng rỡ Nhưng cũng thật là hữu lý Lô không đến chỉ vì hắn bệnh Chứ không phải hắn quên nàng Nhưng nàng đang tưởng Ừ, ảnh bỏ học hai bữa nay rồi Trời ơi, như vậy thì nặng lắm đấy Đâu có gì, ảnh sổ mũi, chảy nước mắt sống Ảnh sợ bị lây vi trùng cho cả lớp học nên ảnh nằm nhà Hú vía Vô tới nhà của Liễu gọi người nhà đem nước ra đại khách Nàng nói Nếu vậy thì ta nên đi ngay, kéo về tối Bây giờ là 2h45 Ra tới ngoài ấy là 3 giờ 15 Xem tới 6 giờ rưỡi là vừa Thôi xin lỗi chị để tôi đi thay áo Ừ, chị cứ tự tiện Vì không biết rằng cha mẹ Liễu ở riêng ngoài Sài Gòn Trong một ngôi biệt thự đồ sộ Bích hơi ngạc nhiên và nhớ lại câu khoe của Liễu giàu của anh nàng Kể ra thì ngôi biệt thự này cũ Cũng là một tài sản đáng kể Và chủ của nó hẳn phải giàu hơn gia đình của nàng Nhưng mà nói giàu lắm thì thật khó tin Bàn ghế của phòng khách này thì cũng xưa Đóng bằng gỗ sen với gỗ mung Nhái theo kiểu của thập tứ Một cách rất là ngây ngô vụng dại Đó là cái loại bàn ghế rất ăn vô gơ. Của thế hệ trước Thở tay tàu lộn xộn nơi tâm trí của người mình Bỏ tàu nhưng chưa biết theo tay cho đúng cách Bàn ghế này thường được nằm trong loại nhà người ta gọi là nhà lai, tức là nhà kiến trúc theo Việt Nam mua thở, với cột kèo lưu bù, nhưng mặt tiền thì lại xây bằng gạch, có cử cuốn, trên nóc nhà thì gắn đủ thứ bông qua bằng xi măng, qua hòe một cách dốt nát. Nhà này chỉ hơn nhà lai ở chỗ đó, là nhà tay chánh hiệu mà thôi, nhưng còn bên trong thì cũng nó lai như thường. Điểu thay áo rất mau, có lẽ vì nàng vội cho khách khỏi sốt ruột, với lại nàng không có son phấn gì. Quả đúng như anh nàng cho biết, liễu mặt đầm cũng cứ loại cái áo camisone mà Lưu vẫn thường thấy và Bích chỉ mới thấy đây thôi. Điểu chưa có nở nang đều, mặt đầm đẹp hơn là mặt ta thật, với loại áo camisone cho nàng một tướng học trò thường đầm, trường đầm chánh hiệu. Người tài xế đã đánh xe ra đường Mà liễu thì nài nỉ bích uống với nàng mỗi người một ly nước lọc Liễu không có ý le với bạn mà sử dụng xe nhà hôm nay Nàng sợ đi trễ về trễ không có biết có bất tiện cho bích hay không Ra đường thấy chiếc xe bích lại càng không tin là liễu giàu Nhưng nhờ vậy mà nàng hết mặt cảm và cảm thấy cảm tình với liễu hơn Trên xe liễu hỏi người bạn mới anh lâu có thể không sao hả chị? Không. Anh ấy đó mà, trời đánh cũng không chết. Có lẽ ảnh sợ nghẹt mũi nói chuyện với chị nghe nó kỳ nên ảnh không chịu đi vậy thôi. Đối bạn lại cười xòa rồi liếu nói: "Anh ấy tây lắm. Tay họ là như vậy đó chị. Họ ho hoặc bị nghẹt mũi chút xíu, họ cũng cố tránh ra giữa công chúng, nhất là trình diện với phụ nữ." Ta thì cũng vậy thôi. Đâu có đâu Có Tôi biết có một người đàn bà đứng tuổi Bà ấy ăn sò biển rồi nổi phong trên da mạc Bà ta trốn khách tới 3 tháng trường À, chị có biết chuyện Romeo và Juliet không? Biết Vậy thì ta xem phim đó đi Nhưng mà ở Rạp nào? Ở Vĩnh Lợi Tôi đã xem rồi hôm mấy tháng trước Chiếu ở Rés Nhưng cứ muốn xem lại mãi Câu chuyện đó cảm động lắm Nhưng không biết phim thì có hay hay không Dầu sao có màu mè Coi thì cũng đỡ buồn Được trong mấy tiếng đồng hồ Thật ra là coi cho buồn ấy chứ Họ nói mua vui Nhưng mà mình lại đi mua cái nỗi buồn đây Chị Bích nè Cái gì mua thở cũng hay cả Nhưng sao những cái muôn thở về đời người Toàn là buồn không Mà thôi vậy chị Những cuộc đời vui vẻ thì ai viết thành sách để làm gì? Sao lạ vậy? Những cái muôn thỏa về đời người Thật ra nó gồm đủ vui lẫn buồn Nhưng vui là sự tự nhiên Hai đứa yêu nhau lấy nhau Sành còn đẻ cháu đầy nhà Thì còn lạ gì để phải viết ra? Chị nói đó là chuyện tự nhiên Có chắc là hay không? Sao lại không? Vì loài người cứ đông thêm mãi Thì chắc chắn phần lớn có các cuộc yêu đương đều thành công Chờ nếu không thì họ đã tự tử hết ráo Từ bao đời cho đến giờ giống như cô Juliet Thì lấy ai mà đẻ con ra cho đông quá sức đông như bây giờ Đôi bạn lại cười xòa Liệu rất mừng mà thấy Bích bình thường Hơn thế lại triết lý về cuộc đời một cách thản nhiên Và có khuynh hướng lạc quan Có lẽ mấy tháng liên loạn đã giúp nàng quên được chăng Hoặc đau quá rồi lại chai nổi lòng À mà không, điểu nghĩ không phải vậy Hôm mình đi thăm chị ấy, chị ấy vẫn còn như buồn ngủ Chị ấy kêu rằng hậu quả của loại thuốc an thần mới Mà nhà thương biên hòa dùng cho bệnh nhân Hậu quả ấy kéo dây dư cả tháng sau khi con bệnh đã lành Có lẽ thuốc đã giúp chị ấy quên À đúng như vậy rồi Nhờ chú bảy mình, chú kể chuyện chạm điện Một trị liệu cho bệnh tiên Trước khi có thuốc mà bây giờ đây Trong vài trường hợp vẫn còn dùng đến sự chạm điện Chỉ có một mục đích là làm cho con bệnh Họ quên đi tất cả những chuyện cũ Vâng, đúng là như thế Chị ấy đã quên được nhờ thuốc Cũng như hồi tiền chiến họ quên được nhờ chạm điện Chị nói nghe cũng hữu lý lắm Liệu tâm sự Nhưng không hiểu sao Đã đồng ý với chị rồi Mà tôi vẫn cứ còn thấy cuộc đời, nó cứ lôi ra buồn Cuộc đời của những kẻ yêu thương nhau Vì vậy mà tôi thích mua buồn bằng những đoạn phim này Tôi đã khóc chị à, xấu hổ quá, nhất là xem các rạp lớn và cái giấc 9 giờ đêm, mình phải ra lúc vãng hát Sáng đèn, thiên hạ nhìn thấy mặt mũi mình đó cả Thật là mắc cỡ hết sức Bích vừa đọc xong một quyển sách nghiên cứu nhân vật Thuyết Kiều, đứng trên địa hạt phân tâm học của bác sĩ Đàm Quang Thiện và bất giác nàng liên tưởng đến mặt cảm của cô Kiều, rồi thấy rằng Liễu cũng bị mặt cảm y chang như thế. Cô Kiều bị ám ảnh bởi thuyết tài mạng tương đối thuyết trần xanh quen thối má hồng đánh ghen, rồi hành động theo cái tiềm thức bị tự kỷ ám thị của nàng nên mới phải bẫy nổi ba chìm như vậy coi bộ, liệu cũng bị ám ảnh bởi phim Romeo và Juliet Không kém gì cô Kiều bị những thuyết lăng nhăn Nói trên ám ảnh Và nàng rất lo cho tương lai của cô bạn gái dễ mến này Nàng biết nàng điên vừa khỏi Nhưng nghĩ rằng nếu chỉ điên vài tháng rồi quên được Thì cũng chẳng sao Sợ là sợ tai quả lớn lao hơn kìa Bích khỏi được bệnh, ngỡ y học giỏi lắm Chứng điên nào họ trị cũng được cả Nên cho rằng bệnh điên là một bệnh xoàn Hơn là cảm cấm nữa Bởi người cúm còn sốt rét, còn đau đầu Chứ người điên thì khỏi phải chịu đựng khó chịu nào hết Chị khéo dừng nước mắt khóc người đời xưa Chuyện đó cũng chẳng qua là chuyện bỉa thôi mà À, chị có biết tác phẩm Kiều hay không? Biết, hình như chị học Marie Curie à Ừ, nhưng tôi không có vong bổn Những tác phẩm căn bản của Việt Nam tôi đều biết hết. Chị có biết hay không, cái bụi đạm tiên hiện hồn họa thơ với Kiều chỉ là mộng mị giữa ban ngày của cô Kiều thôi. Ai nói như vậy? Thì một bác sĩ chuyên về phân tâm học đã viết lên trên giấy trắng mực đen như vậy mà. Khó tình, đạm tiên hiện hồn về, có cả ba người đều thấy Kiều Vân Quang. Nhưng ảo ảnh tập thể là một chuyện có thật mà Đó là mộng mị Chung cho cả ba người trẻ tuổi Hai người kia bị kiều truyền lây ảnh hưởng bằng thân giao cách cảm Nhưng chị muốn nói gì? Chị bị xúc động mạnh Vì một câu chuyện chưa chắc là có thật xảy ra hay không Không tốt đâu nhé Nếu cười dò mà rằng Vài gram nước mắt chắc không làm tôi giảm thọ được đâu Nếu chị giảm thọ thì may lắm Tôi sợ không hay ở chỗ khác kia. Chỗ nào? chỉ cứ bị ám ẩm mãi, cứ tin rằng sẽ khóc may trên đường tình, rồi sẽ khổ, thì có thể chị hành động bất giác, để ngã về hướng không may. Tôi đọc sách thú thấy họ nói đến một cái bệnh lạ lắm. Thật ra đó không phải hẳn là bệnh, mà chỉ là khuynh hướng thôi. Có những người đứng trên cao chẳng hạn, họ đứng dựa vào bao lơn của tầng lầu thứ sáu, Họ nhìn xuống phố và có cảm giác như muốn nhảy xuống dưới ấy. Xe đã tới nơi, Liễu đi vào về để lấy vé, rồi đôi bạn đi vô rạp hát. Bữa này họ hân quá, vì phim mới vô suất thứ nhì, quảng cáo chiếu chưa có xong. Ở đời có những cái hạnh phúc nho nhỏ mà được hưởng. Cả người nhà giàu cũng lại mừng giống như trúng số chẳng hạn như đi cine ở các rạp thường trực, hoặc ở các rạp lớn vào buổi sáng mà khỏi phải đụng đao với nửa chừng câu chuyện thì nó sung sướng y như là vừa đánh trạm service là xe cũng vừa đến nơi. Thận thức cái hạnh phúc nhiều nhất là cô bé Liễu. Cô dễ sầu cám và cũng dễ phấn khởi, chuyện rắc rối nho nhỏ cũng làm cho cô hoảng hốt lên mà thành công cỏn con Cũng giúp cho cô hứng chí ghê lắm Nhờ vậy mà cô xem phim thời sự Với một tấm lòng ăn nhịp với thời cuộc Và quên mất thương vay người đời xưa Bích rất lấy làm kỳ cho cái người bạn gái của nàng Cô ta có những phản ứng thật là khó hiểu Suốt buổi xem phim này Bích có nghe liệu hỉ mũi mấy lần Nhưng cái đó là cô bé mũi lòng rơi lệ Chứ chẳng có cái gì lạ Lạ là mấy lần cô bé mò kiếm tay nàng Và xiết chặt lại trong khi trên kia không có gì cảm động cả Đau thương được chiếu ra trên màn bạc Hai thanh niên thuộc hai họ thù địch đánh nhau bằng một đoạn kiến Đó là chuyện làm cho lũ con trai chúng nó nhau nhao lên Bởi rất giật gân đối với lũng nó Một thanh niên đâm vào bụng thanh niên khác Thanh niên này ôm bụng rồi ngã khuỵ xuống Nếu mà Liễu Khọc Kiều rú lên Trước mấy hình ảnh kinh khiếp đó thì thôi chết sao lại đi mò kiếm tay nàng mà xiết chặt Bích không làm sao mà biết được ảo tưởng của Liễu Trong cái buổi xem phim này Liễu tưởng tượng là mình đi coi chiếu bóng Với người yêu của nàng chắn Và chính thức cũng những lúc không có gì cảm động Nàng không buồn xem Là những lúc mà ảo tưởng giấy lên mạnh mẽ nhất Thẳng có lúc Nàng ý thức được rằng kẻ ngồi bên cạnh nàng là bích Nàng vẫn không hết thương mến Bởi nàng thương mến bích qua cái bản sao thứ nhì của lâu Anh em họ có những nét giống nhau kỳ lạ trên gương mặt Chị dâu với em chồng có xung đột Có hiềm khích nhau hay không là về sao Khi mà cuộc sống chung làm nảy nở ra nhiều đụng chạm nho nhỏ Chứ trong giai đoạn này thì họ thương yêu nhau vô cùng Nhất là người chị Hờ Chị ta thương hại người em này, thay cho tình thương mà chị ta chưa có được đối với vai chánh. Những cái xiết tay trong áo, tưởng còn có ý nghĩa khác hơn là biểu lộ sự thương mến. Đó là cử chỉ trên bọc trong dâu biến thể, thương mến lẫn lộn với cái thương yêu, và thương yêu lẫn lộn với sự tiền thỏa mãn xác thịt của tưởng tượng. Xem phim đúng lúc như vậy, thì ra khỏi rạp cũng đúng lúc, nghĩa là lúc đèn sáng lên. Để xả hơi chứ không phải ra trong bóng tối Bích điếc ngang nhìn trọng bạn Thì thấy liễu cũng như thường Mắt mũi không có đỏ Có lẽ vì liễu xem phim này hôm nay Cũng là lần thứ ba Niềm đau tầm trùn đã vơi đi nhiều quá rồi Nhưng cũng vì liễu đã được sung sướng Trong những lúc mến thương cụ thể Bích Sung sướng ấy nó giúp nàng yêu đời Lẽ thứ nhì ấy Bích không biết Mà cũng không thể đoán được Bởi nàng không có kinh nghiệm bản thân Nàng yêu vị hôn phu của nàng và đi cine với anh ấy Không hề thèm anh ấy quá Qua em gái của anh ta Bây giờ đi đâu hả chị Bích? Liễu hỏi Ai biết đi đâu? Bích cười mà đáp như vậy Nàng là gái khuê môn bất xuất Chỉ có dịp đi ra ngoài kể từng ngày chồng đi hỏi Và luôn luôn vị hôn phu của nàng cho sáng kiến Không lẽ mình đi về còn sớm lắm? Ừ, tôi còn ghiêng chỉ lắm. Bích lớn hơn liễu đến 3 tuổi, gương mặt già dặn hơn, nhưng nàng chỉ ngay thơ cười ngất khi liễu nói câu ấy, mà không nghĩ gì sâu hơn và tế nhị hơn. Để xem nào, không lẽ là đi dạo phố hay ta đi ăn kem, chỉ bích nhé Bích châu mày, các hiệu kem là nơi mà nàng đã ngồi hàng giờ với người hôn phu, phản bội của nàng. Nó sẽ gợi lên cho nàng nhiều kỷ niệm đau thương lắm Tuy nhiên, nàng không từ chối được Họ lên xe dây lát sau xe đậu lại ở cửa sau rạp Eden Và đôi bạn đi bộ một vòng mãi cho đến khi liễu đẩy cái cánh cử kiến Thật nặng, cổ hiệu, ghi ranh, bích mới nghe nhẹ cả người Nàng với vị hôn phu của nàng chỉ hưởng cuộc đời theo điệu cá kèo mà thôi Cái nàng chưa có ngồi ghi ram lần nào Như cô bé con nhà giàu này Và nhờ vậy nơi chốn này không phải là nơi chốn quen thuộc Để gợi nhớ chuyện buồn Đôi bạn ngồi đối diện với nhau ở một chiếc bàn con Kiểu bàn đôi ta cạnh cái máy nhạc và liễu hỏi Có bao giờ anh Lưu đưa chị đi cine không? Không có Anh ấy xấu quá Chắc ảnh để dành xe đằng chở bạn gái chứ gì Ai mà biết đâu, hình như là anh không có bạn gái Điều này Liệu đã gợi cho Bích cung khai rồi Giờ nàng muốn đi xa hơn Nhưng câu trả lời thì cũng y như trước Khiến cho cô nữ hòa sĩ thất vọng quá Giọng Bích thì rất thành thật Nhưng nàng cứ nói hình như mãi Chứ không quả quyết được điều gì Khiến Liệu cứ nghi ngờ mãi Nàng thọc muỗng nhỏ vào cốc kem và than Rất tiếc bữa nay không có anh Lâu Bích vẫn không hiểu và đôi bạn vẫn làm thinh Và thưởng thức cái món kem của hiệu Tây cốc không tanh mùi kim khí như ở một vài hiệu ta Nếu con gái vào năm 1920 Nghe ca Lưu Thủy Hành Vân Hoặc Tứ Đại Quán thì mơ mộng viễn vong Thì con gái năm 1940 Nghe vọng cổ là muốn xa nước mắt Thì con gái năm 1965 Là nhớ thương bân khô như vang vẳng bản Oh Mon Prancy mấy nhạc sau lưng của Liễu căm lặng nãy giờ được ai đó bỏ dở dơ tông vào trong và bắt đầu rỉ lên một điệu nhạc buồn không buồn chết người như nhạc thời lãng mạn mà buồn cái nỗi buồn nhè nhẹ miêu tả sự cô đơn của con người thế kỷ 20 chịu không thấu nữa Liễu lên Tôi cô đơn lắm chị Bích ơi. Bích bố xối hiểu bạn nhưng không biết phải nói gì. Nàng không dám làm thầy đời vì chính nàng cũng nghe cô đơn và biểu đồng tình. Mà sao nàng mắc cỡ quá, nàng không đủ can đảm thành thật, một cách tránh trợ như là liệu. Tôi cần một tâm hồn bạn. Liễu lại cứ nói vẫn một mình, không có tiếng vang nào cả. Rồi nàng lại cúi trợ xuống mà a. Trong khi Bích ngồi đó, ngẩn ngơ tự hỏi không biết cô bé này, khuyết điểm gì mà anh nàng lại không chịu bước đến. Nàng thì nàng thấy Liễu đẹp và dễ thương, nếu nàng mà là con trai, nàng nghĩ nàng đã yêu Liễu rồi, không còn phải đắn đo gì cả. Sự thú nhận lòng mình của Liễu, nếu như do miệng một cô gái nào khác, hoặc nếu như Liễu không thầm yêu lâu, mà Bích đoán được sự thú nhận ấy. Bích đã cho là của một đứa con gái lặng lơ trắc nết, vì nàng được giáo dục theo xưa, xem cái sự cởi mở là sự hư hèn. Nhưng mặt khác, nàng lại biết rằng liệu chỉ mơ yêu anh nàng mà thôi, nên nàng quên mất rằng đó là tác phong trăng qua. Hãy tình yêu của anh mà hướng về người thân, của ta, thì có quên hướng công nhận nó ngay, bất kỳ nó trong hay đục. Nếu kể đến cái khuyết điểm mà Bích Cố tự tìm biết Thì liệu vẫn có một khuyết điểm chưa bổ túc được Không phải là sự dè dặt về dĩ vãng gia đình của nàng, nơi lâu Liệu còn bé quá Thanh niên ta mà có học bị âu hóa về đủ mặt Nhất là về bề ngoài Ngày xưa họ ca ngợi gái thơ bao nhiêu Thì ngày nay họ mê đàn bà bấy nhiêu Khiếu thẩm mỹ của họ đã thay đổi vì chịu ảnh hưởng giáo dục nghệ thuật Âu Châu, chịu ảnh hưởng sách vở của Âu Châu. Con gái vừa mới sinh được thẻ kiểm tra như liễu, còn người còn lép quá. Thoáng hoạt đôi khi có cô dạy thì sớm, trưởng thành sớm, cũng không sao địch nổi với đàn bà. Mùi hoa dại cỏ đồng rất thanh tao thật, nhưng không làm ngây ngất người ta như mùi san nen số năm được. Tất cả nơi người con gái thơ ngây đều kém đàn bà Dưới con mắt của bọn thanh niên có học Tức không còn thần tí Việt Nam nữa Thân thể của họ có đẹp chăng nữa Cũng chưa đến tộc cùng của sự đẹp Câu chuyện ngộ nghỉ trẻ trung vui vẻ của họ có hay thật Nhưng cũng không nghe say xưa bằng những lời kinh nghiệm của người đàn bà khôn ngoan Cho đến những thủ đoạn quyến rũ Tự nhiên phái nữ đều biết khỏi đợi ai dạy cho cả. Con gái 18 cũng không làm sao mà thạo cho bằng một người đàn bà 25. Chính vì không có trường nào dạy cả, phải có sống thì mới sành được. Trong tình yêu có một số yếu tố mà ai cũng không đủ can đảm nói ra, đó là sự thèm muốn mà người đàn bà gợi thêm nhiều hơn con gái mấy bậc đối với con trai. Khi con trai trở thành ông già rồi, thì họ mới thèm con gái. Nhưng vì lý do khác hơn là trường hợp con trai thèm đàn bà, vì sự khiêu gợi của người đàn bà. Sở dĩ anh con trai 23 là lâu, mà dè dặt được giỏi như một người đàn ông đứng tuổi, là vì sự vắng mặt của cái gợi thèm nói trên nhiều lắm, chứ con trai thì thường xuyên yêu điên dại, có đâu mà chín chắn quá mất như lâu. Tình yêu không phải chỉ là thèm muốn xác thịt, Nhưng chắc cũng không phải hoàn toàn là một tình cảm thanh cao. Nó gồm lẫn cả hai thứ, mà thứ trên chính là thứ chăm ngồi cho lửa ái tình, Chớ thứ dưới chỉ dùng để giữ lửa cho nó cháy bền mà thôi. Khách nhân loại không ai thú nhận như vậy cả, mà sự thật thì nó là như vậy. Ai có xem phim đầu của BB chưa? Cô ta đóng chung với tài tử Thượng Thạnh, Jin Mare Thủ một cái vai gái thơ học viên kịch nghệ, Si ông thầy nhưng ông thầy không buồn ngó đến, Mà chỉ mê người đàn bà lớn tuổi. Người làm phim thật khéo chọn người. Cô Bê Bê, thần tượng của hàng triệu con trai ngày nay, Thợ ấy lép xẹp không ai buồn nhìn, Mặc dù đó là một cô gái he hé đào tơ. Văn Hào Mô Hàm Có biết một truyện ngắn kể chuyện, Một anh điêu khắc già 25 Đi si một bà già 55 tuổi Chỉ vì cái có của bà ấy rất là lý tưởng Đừng tưởng màu hàm bịa dốc đâu Lịch sử đã cho ta biết người tình của Ni Non Đờ Long Lốt Năm nay mụ đã 70 tuổi Là một con trai 28 tuổi Chính anh ta đã chinh phục mụ suốt mấy tháng trời mới được đấy Bởi vậy trong xã hội châu Âu, người ta ít quan tâm đến chữ trinh của phụ nữ Bởi phụ nữ hóa đàn bà thật mới là điều họ thích kia mà Y học cho rằng phụ nữ chỉ thật trưởng thành, chỉ trổ hết khả năng thẩm mỹ của mình Khi nào đã qua hai thời kỳ này, thời kỳ làm đàn bà và thời kỳ được làm mẹ Và nghiệm ra, người mình cũng có một quan niệm y như tay Ngay từ ngày xử ngày xưa nào Cáng nhàng năm nay qua mấy câu tục ngữ, nhất gái một con, gái một con trong mòn con mắt. Ly nước ướp lạnh giúp Liễu nghe dễ chịu, nàng cười hỏi Bích, "Chị ưa xem phim vui hay phim buồn?" Nàng gọi Bích bằng cô vì ảo tưởng mình là vợ của Lâu vẫn còn mạnh. "Em thích xem phim buồn." Lạ quá, Bích cũng bị ảo tưởng ấy nên bất giác em với Liễu, mặt Liễu sáng lên. Mặt giàu ảo tưởng của Bích chỉ là phù du, không giúp nàng bước thêm được bước nào, nhưng ít ra nó cũng chứng tỏ sự ân thuận ngắm ngầm của cô em gái Lưu, và Lưu có thể bị ảnh hưởng của em chàng. Không có gì vui cả, nhưng Liễu lại cười giòn lên rồi hỏi: "Sao lại thích phim buồn?" "Tôi cũng không biết sao nữa." Bích đã trở về với lối sân hô cũ rồi nói tiếp: "Tôi thấy rằng buồn thì cũng thú lắm." Lần này thì liễu cười đã có lý Cái lấy đó là quan niệm của Bích Mà nàng cho là bí hiểm dị kỳ Bích tuy chỉ hơn liễu có 2 tuổi Nhưng nàng cảm nghĩ y như là cô Tố Tâm năm 1930 Vì khuê môn bất xuất Nàng cứ lãng mạn ngầm Lãng mạn theo sách vở Hàng gái như vậy điên bị tình hoặc nhảy xuống hồ Hoàng Kiếm Xuống sông bến ghé từ trên cầu Bình Lợi Thì không có gì là lạ Con gái Calip của Liễu cũng lãng mạn ghê lắm Mà đây là một thứ tân lãng mạn Chỉ sầu tình một tuần lễ thôi là đủ lắm rồi Không cần phải kéo dài môi sầu Như là nhân vật tiểu thuyết làm gì cho nó mệt Nếu Liễu mà vào nhà thương điên biên quà Hoặc uống thuốc ngủ vì lý do khác Chứ không thể là vì sầu tình Mặc dù hiện giờ nàng tưởng tượng rằng nàng sẽ đau khổ suốt đời nếu không được lưu yêu. Đôi bạn trở lại chỗ đậu xe để đi về nhà. Liễu tuy còn quá trẻ nhưng vẫn khá khôn ngoan và tế nhịn. Nàng đã làm một việc không đẹp mà rất hay. Nàng xin lỗi bạn rồi bỏ bạn xuống trước cây xăng tại ngã tư Bát Tơ và Hồng Vương, cách nhà lưu khoảng 200 thước chứ không đưa bích đi đến tận nhà. Nói láo rằng mình đang bận một việc cấp bách Liệu không muốn để gia đình lâu bị mặc cảm thua xúc nàng Chiếc SIM k chính của nàng theo thờ giá chỉ đáng có 60.000 Nhưng nó vẫn cứ là một chiếc ô tô hàng xa xỉ Cái gia đình chuyên xê dịch bằng chân Và bằng xe hai bánh ấy hẳn phải khó chịu Chứ không hãnh diện mà có khách ngồi ô tô Nếu là khách thường, có lẽ họ cũng hãnh diện đó chứ Nhưng đây là một cô dâu có thể của họ Thì vấn đề đó nó khác xa rồi Liệu xiết tay bạn thật chặt Trước khi đôi bạn chia tay nhau Không phải xiết theo lối rua của người đàn ông Nàng xiết theo điệu tù Thấy trên sân khấu cải lương Không giống tay mà cũng chẳng phải ta Không thể tả được Nhưng quả có tình thương yêu rất nhiều trong đó Xong rồi Nàng cho xe chạy thẳng lên đường Nguyễn Đình Chiểu để về nhà Qua ngã chợ Tân Định Phải đánh một vòng lớn như vậy để tránh Chạy trước nhà lâu Con Nỉu là con của nhà ai Mà từ thời giờ ta không thấy nó tới chơi lần nào Rồi bỗng dưng nó lại thành thân dữ vậy Bà phán hỏi con gái khi gia đình ngồi trong bàn ăn Bích vừa mỉm cười hóm hỉnh Vừa ngước nhìn anh nàng vừa đáp một câu hỏi của mẹ Đó là bạn của anh lưu đó đó má Bà phán không ngạc nhiên Nhưng bà chật hiểu cái gì đó qua lối cười của con gái bà ba cũng mỉm cười rồi hỏi Từ bao lâu rồi? Dạ cũng chỉ mới quen đây thôi Nó thân là thân với con Bích Mà nó mến từ khi quen biết với Bích Con nhà của ai vậy? Con cũng không biết nữa má Sao mà không biết? Câu hỏi của bà phán người ngoài nghe Thì cho là vô lý hết sức Bởi lâu đâu có bắt buộc phải biết rõ Tam đại nhà của một người bạn quen sơ Nhưng thật ra thì không vô lý đâu Bà phán quan niệm theo ta Một lớp ta hơi kịp thời Cho phép trai gái đánh bạn với nhau Nhưng vẫn lạc hậu phần nào Là hiểu rằng lũ nó chỉ nên đánh bạn Để tìm hiểu nhau Hầu đi đánh hôn nhân Mà như thế thì phải biết nàng là con cái Của ai trước hết Mọi cái biết đó là điều kiện tiên quyết cho phép tiếp tục điều tra thêm, vì cha mẹ nàng mà hỏng thì phải xì tốt ngay lập tức. Lâu thì cũng quan niệm hơi hơi giống mẹ, nhưng không giống 100%, nên chàng bật cười rồi nói, còn đâu có cần biết rõ hết gia đạo của mọi người quen. Bà phán hơi thất vọng, người của thế hệ bà rất ham lên chức bà nội bà ngoại. Bà vừa thoáng thấy cái may mắn ấy Thì lời của người trưởng nam Của bà cho bà biết rằng Liễu cũng chỉ là người bạn thật sự ba lại càng thất vọng vì không hiểu sao Mà nghe bà có cảm tình với cô bé Liễu đó ghê lắm con gái thì không xấu xí Mà cũng không xấu nết Thì mới quen biết Ai cũng thương mến họ cả Bởi sự dịu hiền Vì bản chất mà cũng cố dịu hiền Để ra vẻ Phương Chi Liễu Càng cố nhiều hiền hơn bất kỳ cô gái nào khác Mà bước vào nhà này Vì nàng có mục đích Cảm tình của bà Phán là do lẽ đó Còi bộ con nhỏ nó dễ thương đó chứ Bích Bà hỏi ý của con Dạ dễ thương lắm Nó nhiều tuổi rồi Dạ 18 Tuổi Tây chứ Dạ Vậy thì tuổi ta nó 19 Nó tuổi hợi Thằng Lâu thì tuổi ngọt Ngọ với hợi có xung khắc hay không? Ông Phán từ nãy giờ làm thinh vụt cười ha hả lên rồi nói đùa Con ngựa với con heo Cả hai con đều là thứ ở trong chuồng Thì nó đồng chí với nhau lắm chứ Cả nhà lại cười rộ lên Chưa chi đã lo cồi tuổi Ông Phán phê bình nhẹ bà Thì phải còi chứ Nếu không được thì ta nên ngăn cái thằng lâu Đừng cho nó tiếp tục giao thiệp nữa À, tiền quyết là điều kiện này, còn tam đại chỉ là hậu quyết mà thôi. Cha mẹ nàng tốt, mà tuổi cô cậu không hạp nhau thì cũng không xong. Cả lâu lẫn bích được cảm động trước thiện chí của bà mẹ thương yêu gia đình của họ. Bà phán chỉ lo cô cậu sung khắc nhau về tuổi tác mà thôi, chứ các cụ khác họ còn cần cho hai tuổi thập hạp với nhau để làm giàu làm có về sau. Bà cũng muốn có con dâu, rất là khoáng đạt về khoa lý dịch, mặc dù còn tin nhãm theo khoa đó. Má đừng có lo, lù trắng hàng mẹ, nó đã thân với con Bích hơn là thân với con, thì nó chỉ là bạn của con Bích. Thì tao cũng hỏi cho biết vậy thôi. Lù bỗng nghe thương mẹ quá, nếu vàng nhất, chàng cầu hôn, bên ấy người ta từ chối. Thì cái kẻ đau tuổi nhiều hơn hết chắc là mẹ chàng, chứ không phải là chàng Chàng không mặc cảm nghèo, và kẻ nào khinh chàng nghèo Mà không khinh sa bạc để sỉ nhục chàng Chàng sẽ phớt đi được, vì chàng khinh lại họ Mẹ chàng biết có đồng nhân sinh quan với chàng hay không? Bà có một đứa con gái vừa lỡ duyên Bây giờ mà số mạng đánh bồi thêm vào gia đình một vố nữa Chắc bà không chịu đựng được đâu. Không, không nên trèo đèo với liễu. Lâu tự nhủ thầm như vậy và nhất định lát nữa sau bữa ăn, không dõi ý liễu qua lời kể của Bích như chàng đã định.